các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phu, trước giới truyền thông, đồ lam từ thị mất hết thể diện. Viêm Lương vẫn đứng gần cửa, từ vị trí này, cô như một người ngoài cuộc đứng xem trò cười của thiên hạ. Trong khi bố cô đã trở thành một thằng hề trên sân khấu, Tư Tuấn Phu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, cũng là đại diện lợi ích của các cổ đông. Vào giây phút này, nhất cử nhất động của ông đã đi ngược lại ý nguyện của các cổ đông. Nếu các cổ đông thất vọng, vị trí chủ tịch của ông liệu có còn giữ được bao lâu? Chị Vy Tử Tử Thanh, ông làm vậy có đáng không?" Từ Tuấn Phu vừa dứt lời, từ phía sau, Phiêm Lương đột nhiên có mấy người đi vào hội trường. Dường như bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của Phiêm Lương, hùng hổ đi ngang qua cô. Phiêm Lương nhíu mày cảnh giác, mấy người mới vào nhanh chóng tiến lại khu vực sân khấu. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông cầm chiếc sổ nhựa cất giọng tức giận, "Hưong mặt vợ tôi bị các người hủy hoại rồi, bây giờ tôi đem sản phẩm của các người tạt vào mặt các người." Sao các người có thể dễ dàng nói câu xin lỗi như thế không? Ngay sau đó, tiếng chu bảnh không ngừng vang lên, át cả tiếng của người đàn ông kia. Đám phóng viên đợi suốt buổi chiều, cuối cùng cũng chụp được hình ảnh có giá trị. Lúc này, đám bảo vệ mới xông lên bắt mấy người gây sự. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng bấm máy ảnh càng ngày càng dồn dập. Trước khi sự việc trở nên mất quyến suốt, Tử thân phụ đã được trợ lý dìu về hậu trường. Viêm Lương vẫn đứng yên theo dõi tình hình. Khi cánh cửa thông ra hậu trường khép lại, Bao Lương bổ cô biến mất sau cánh cửa, Phiêm Lương nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Để bảo vệ thanh danh của Từ Tử Thanh, một người từ trước đến nay rất coi trọng thể diện như Từ Tân Phu, lại có thể hy sinh cả danh dự của mình. Phiêm Lương cau mày, bấm số của Tưởng Úc Nam. Đùng lung cô nhập xong một dãy số, chuẩn bị nhấn nút gọi đi, trên TV đột nhiên vang lên một giọng nói của người chủ trì. Tôi vừa nhận được tin khẩn cấp, CEO của tập đoàn Lệ Bạch Giang Ngón tay Viêm Lương mất động Nhưng khi nghe lời tuyên bố của Giang Thế Quân Viêm Lương kinh ngạc đến mức trợn chừng hai mắt Khoảng giữa năm sau Tôi sẽ nghỉ hưu trước thời hạn Về người kế nhiệm tôi đã có một ứng cử viên Đó là Tư Tử Thanh Khoảng giữa năm sau Tôi sẽ nghỉ hưu trước thời hạn Về người kế nhiệm tôi đã có một ứng cử viên Đó là Tư Tử Thanh Mãi cho đến khi bên tai văng lên tiếng mở cửa Viêm Lương quay đầu về phía cửa ra vào Viêm Lương vẫn ngồi trên sofa Và Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cô bỗng giơ hai tay ôm chặt lấy anh, cô áp má vào bụng anh, không muốn mở miệng cũng chẳng có gì để nói, chỉ ôm anh rất chặt, bây giờ anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Từ Ung Nam dường như chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, người anh cứng đờ, một giây sau, anh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đưa tay vuốt tóc Viêm Lương. Lúc này, Viêm Lương mới lấy lại tinh thần hỏi, "Việc đàm phán với đám cổ đông lại chính nhiên có thuận lợi không?" Từ thị đang đối mặt với tình hình rối ren, hỗn loạn, việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định lòng người. Tưởng Úc Nam rõ ràng cũng ý thức sâu sắc điều này. Hôm nay anh đích thân đi thuyết phục các cổ đông, chắc đạt kết quả tốt nên mới trả lời thoải mái. Thuận lợi. Nghĩ đến việc mình không phải đơn độc chiến đấu, bên cạnh còn có người đồng đội tài giỏi như Từ Úc Nam, cuối cùng niềm lương cũng có thể buông thõng đôi tay bất lực của ung gối, ngồi thu mình ở một góc sofa. "Bố em tuy thiên vị Từ Từ Thanh, nhưng ông ta chưa đến mức hồ đồ, mặc dù lần này ông đứng ra bảo vệ chị gái em, nhưng trong tương lai, bố em chắc chắn không thể tiếp tục trọng dụng Tư Tử Thành. Nói cái khác, em đã giành thắng lợi trong cuộc chiến với chị gái em. Tư Tử Thành tất nhiên cũng biết rõ, cô ta không còn đất dụng võ ở Tư Thị. Có lẽ em cũng hiểu tính cách của chị gái. Đối với cô ta, tình thân, tình yêu, tình phụ tử đều không bằng một chữ lợi. Khi không còn hy vọng vào Tư Thị, tất nhiên cô ta sẽ tìm chỗ dựa khác. Tuy nhiên, Giặc Thề Quân sẽ không bao giờ bòi vốn mà không thu lãi, rốt cuộc ông ta đang mưu tính điều gì ở Từ Từ Thanh? Từ Úc Nam chỉ nói đến đây, anh đặt một dấu hỏi mạc hà bí sâu xa cho một mệnh đề không có lời giải đáp. Sau khi buổi họp báo đột xuất của tập đoàn Lệ Bá kết thúc, người ngồi thẫn thờ trước máy thu hình không chỉ có mình Viêm Lương. Trong căn hộ của Châu Trình, phòng khách không bật đèn, ánh sáng phát ra từ màn hình vô tuyến là nguồn sáng duy nhất. Trâu Trình ngồi bất động ở đó, tiếng nhạc quảng cáo trên tivi không hề lọt vào tai anh. Ánh đèn từ màn hình tivi hắt vào gương mặt anh, càng tôn thêm vẻ nhợt nhạt. Trâu Trình đờ đẫn lúc một lúc lâu, cho đến khi điện thoại di động đổ chuông, anh mới khôi phục lại thần trí. Thấy hai chữ Tử Thanh hiện lên trên màn hình, Trâu Trình vội vàng bắt máy. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nối, nhưng Trâu Trình đột nhiên không biết nói gì. "Chúng ta gặp nhau đi." Từ Tử Thanh nói. So với thái độ thản nhiên của Từ Từ Thanh, sự luống cuống của Châu Trình đúng là một trò lỗ bịch. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Hôm nay anh gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em nhưng em không bắt máy." Từ Từ Thanh cố ý bỏ qua đề tài này, nói thẳng, "Gặp anh ở chỗ cũ." Nói xong Từ Từ Thanh lập tức cúp máy, để lại một mình Châu Trình với ổ điện thoại nghe tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, cho lòng anh dấy lên nỗi tê lương vô bờ bến. Đây là một quán cà phê sách mở cửa đến 1 giờ sáng, thời đi học Trâu Trình thường cùng một cô gái đến nơi này, họ hay chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi suốt buổi chiều, đến khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, anh vẫn chưa muốn về, bởi người con gái ngồi đối diện anh còn đang chăm chú nghiên cứu quyển sách tiếng nước ngoài dày cộp. Bây giờ, quán cà phê vẫn ở đó, vị trí bên cửa sổ vẫn như cũ, nhưng cô gái ngồi đối diện anh không còn mang dáng vẻ khiến anh mê đắm như thời niên thiếu. Trâu Trình đứng ở cửa quán cà phê một lúc lâu mới cất bước đi vào. Nghe tiếng bước chân, Từ Tử Thanh liền quay lại, nhìn Châu Trình chăm chú cho đến khi anh ngồi xuống vị trí đối diện. "Em không nghe điện thoại của anh, vì lúc đó em đang ở bên Giang Thế Quân." Cuối cùng Châu Trình cũng bật cười vì sự ngu xuẩn của mình. Anh còn tưởng sau khi trải qua những chuyện này, em cần sự an ủi của anh. Từ Tử Thanh không tỏ thái độ. Cuối cùng, em đã tìm thấy người đàn ông có thể thỏa mãn tham vọng của em. Chúc mừng em." Châu Sinh mỉm cười. Nụ cười không che giấu nụ đắng cay, trong lòng anh còn đắng hơn đi cà phê đen, Từ Tử Thành đã gọi trước cho anh. Dường như Từ Tử Thành cũng có tâm sự, nhưng cô ta cố kìm nén, chỉ hướng cười quan sát bộ dạng thảm hại của Châu Trình. "Bố em đã nói rõ, sau này sẽ không giao công ty cho em quản lý, đã không thể trở thành chủ nhân của Từ thị, chi bằng em cố gắng trở thành nữ chủ nhân tương lai của Lệ gia." Châu Trình chỉ cười cười, rõ ràng là một nụ cười thản nhiên nhưng khiến người khác cảm thấy sót xa. Từ Từ Thanh đã khôi phục thái độ kiên quyết, khó lay chuyển thường thấy. "Bây giờ Giang Thế Quân là chỗ dựa duy nhất của em, Châu Trinh, em biết anh có thể thông cảm cho em." Trong không khí trầm mặc, Từ Từ Thanh uống nốt ngụm cà phê đắng ngắt cuối cùng. Uống xong, cô ta nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Từ Từ Thanh lấy lại ví da từ túi xách, rút mấy tờ tiền, kẹp vào hóa đơn thanh toán rồi đứng dậy. "Lục Xương, em đầu tư thất bại, bất đắc dĩ mới phải dùng đến khoản tiền vốn của Skredit." Cảm ơn anh đã giúp em trả giá giúp vụ này, thậm chí còn nói dối viêm lương. Cảm ơn anh, em đã bù vào khoản thiếu hụt rồi, anh yên tâm. Châu Trình dần mình, em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Từ Từ Thanh quay người bỏ đi, dùng bóng lưng để trả lời câu hỏi của Châu Trình. Châu Trình từng vô số lần đứng yên một chỗ để dõi theo bóng Từ Từ Thanh, lần này có lẽ là lần cuối cùng. Từ ngày mai, anh không còn giá trị lợi dụng đối với Từ Từ Thanh, cũng không có lý do gặp cô ta nữa. Tại sao anh lại giúp tôi? Nếu đã không thể cứu vãn sai lầm trong quá khứ, chỉ bằng cho bọn họ một tương lai tốt đẹp, để các đối tác nhìn thấy thì hy vọng bọn họ sẽ kết định ủng hộ cô. Tại sao? Tại sao hư? Lội trinh suy nghĩ một lúc, sau đó anh tùm tìm cười. Có lẽ vì tôi yêu... Anh cố ý dừng lại, khiến toàn thân viêm lương căng ra trong chốc lát. Cuối cùng, anh vẫn cười cười, một lúc sau mới tử tổn nói. Yêu cảm giác làm cho cứu thế. Nói xong không đợi phản ứng của viêm l anh lại cúi đầu lướt web. Tại một nhà hàng cách tòa chung cư của Tô Úc Nam không xa, trong phòng VIP khá rộng, chỉ có một mình Từ Tấn Phu. Đây là lần thứ 6, Từ Tấn Phu giơ tay xem đồng hồ. Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra, nghe tiếng động, Từ Tấn Phu liền ngẩng đầu. "Chuyện gì vậy? Sao cô đến muộn thế?" Với cái giọng của một con gái, Từ Tấn Phu ngây ra khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Ông ta nghi hoặc, trầm tư vài giây, sau đó nhíu mày. Sao ông lại có mặt ở đây? Thế nào, không hoàn nghênh tôi à?" Từ Thánh Phu không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng của ông là câu trả lời rõ ràng nhất. Người mới đến bất chấp sự biệt thị của Từ Thánh Phu, kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống. "Tôi đến đây để báo cho chủ tịch từ một tin vui." Lúc này, người này bước vào phòng, theo song ta là hai người đàn ông trẻ tuổi, bọn họ cung kính đứng một bên chờ đợi. Từ Thánh Phu không đáp lời mà bấm điện thoại, tông đài thông báo đối phương đã tắt máy. Trong đầu Từ Tấn Phu cố gắng xâu chuỗi vấn đề, bên ngoài ông nở nụ cười gượng gạo. Từ trước đến nay, Lệ Bạc luôn là kẻ thù không đội trời chung của Từ thị, tôi có thể nghe tin vui gì từ miệng của Giang tổng. Ông nói rất có lý, Giang Thế Quân chỉ cười cười không lên tiếng. "Chủ tịch Từ, Giang tổng đặc biệt đến đây để báo cho ông biết, tập đoàn Lệ Bạc chính thức thu mua Từ thị của ông." Câu nói này cuối cùng cũng chọc cười Từ Tấn Phu, người từ trước đến nay không bao giờ cười nói một cách tùy tiện. Giang Thế Quân không nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng từ Từ Tuấn Phu, ông ta cúi đầu, không nói câu nào, lúc ông ta hơi nhíu mày, người trợ lý hiểu ý liền giúp một tập tài liệu từ cặp sách đem đến trước mặt Từ Tuấn Phu. "Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không lưu thông giữa chúng tôi và một số cổ đông của cuối công ty, trong đó có cả giấy tờ chứng minh chúng tôi đã mua cổ phần lưu thông trên thị trường cổ tự thị." Nụ cười của Từ Tuấn Phu bỗng trở nên cứng đờ, lúc này Giang Thế Quân mới chậm rãi ngẩng đầu nhưng muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của vị tiền bối, chỉ hơn ông ta vài tuổi trên thương trường. Từ Tấn Phu không chỉ mang vẻ mặt cứng đờ, bàn tay của ông cũng không thể khống chế, hơi run lên khi cầm tập tài liệu. Mặc dù ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng biểu hiện của ông không thoát khỏi cả mắt dò hồ của người đối diện. Giang Thế Quân lặng lẽ theo dõi Từ Tấn Phu mở tập tài liệu, nụ cười trên khóe miệng ông ta càng sâu hơn. Đọc danh sách cổ đông ký tên chuyển nhượng cổ phần, Từ Tấn Phu phảng phất thêm một âm u đã được chuẩn bị từ lâu. Ông biết, càng những lúc như thế này thì càng phải giữ bình tĩnh, vì vậy mới chỉ xem được nửa tập tài liệu, Từ Tân Phu nhíu mắt, hừ một tiếng lạnh lùng. Tất cả số cổ phần cộng lại mới có bao nhiêu, Giang Tổng định dựa vào cái này để cướp quyền kiểm soát của Từ thị trong tay thôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Giang Thế Quân lắc đầu, xem ra chủ tịch Từ đã già rồi, chỉ nhớ kém hơn như xưa nhiều. Trước câu nhạo báng của Giang Thế Quân, Từ Tân Phu cảnh giác thiếu mày, nhanh chóng nghĩ lại xem trong quá khứ ông có gì sơ suất. Đáng tiếc dù đã cố gắng hết sức nhưng Từ Tuấn Phu vẫn không tìm ra đầu mối, Giang Thế Quân cười nhạt nhắc nhở: "Lẽ nào chủ tịch đã quên, lúc bổ nhiệm CEO mới, chủ tịch Từ đưa ra điều kiện hấp dẫn chưa từng có, trong đó bao gồm cả việc chia cổ phần cho CEO đương nhiệm." Một câu nói đánh trúng mục tiêu, sắc mặt Từ Tuấn Phu tái nhợt trong giây lát. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng: "Giang tổng à, là... Ông chủ đứng sau Tố Úc Nam. Lần này Giang Thế Quân không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ông ta lắc đầu, bày ra vẻ đáng tiếc. "Chủ tịch Tư hình như đã quá xem thường người thanh niên này. Con gái út của Chủ tịch Tư nhàn tin hẹn ông ra đây nói chuyện, kết quả người xuất hiện lại là tôi." Giang Thế Quân từng bước dẫn dắt vấn đề đến bờ vực thẳm. "Chủ tịch Tư, ông nghĩ việc này là thế nào?" Tốn nhiều thời gian dày công giăng lưới, cuối cùng cũng đến thời khắc Tư Tấn Phu biết sự thật. Về mặt từ tấn phu từ tái nhợt chuyển sang trắng bệnh trong phút chốc, cuối cùng ông ta mặt không còn giọt máu, thở hồn hền, đau đớn ôm ngực. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi trên gương mặt từ tấn phu, Giang Thế Quân vui vẻ đứng dậy. Thấy Giang Thế Quân đứng lên, trợ lý tự động đuôi lại nửa bước để nhường nối, ông ta thong thả đi đến bên từ tấn phu đang ngồi bất động. Mặc dù từ tấn phu có vẻ không chịu nổi sự đả kích, nhưng Giang Thế Quân không hòa tiện, dáng trông đòn cuối cùng. Giang Thế Quân chậm rãi, rút mấy tờ giấy từ tập tài liệu, từ Tân Phu vẫn chưa xem hết, đặt vào tay ông. Hơn nữa, thật ngại quá, của con gái lớn mà ông yêu thương nhất đã gán cổ phần của công ty cô ta cho tôi. Bàn tay từ Tân Phu không thể khống chế sự run rảy. Khi nhìn thấy chữ ký quen thuộc trên tờ giấy cuối cùng, toàn thân ông co giật mạnh, đông giấy tờ tuột khỏi tay dây xuống. Giang Thế Quân cuối đầu nhìn ba chữ tử tử thanh trên văn bản, Sau đó ông ta ngừng lên mỉm cười Chủ tịch tử Ông thông minh một đời Nhưng lại sinh ra được con gái vô cùng ngu ngốc Đầu tư thất bại Con bé đó chỉ biết lạm dụng công quỹ để bù vào Tôi giúp con bé trả lại khoản công quỹ Nó coi tôi như thánh Tôi nói gì nó cũng nghe theo Chỉ tội thằng nhóc châu trình Giúp con bé giấu giếm nhiều chuyện như vậy Đôi mắt từ tấn phu đã vẳn lên tiêu máu đỏ Ông gầm một tiếng Muốn cắt ngang lời của Giang Thế Quân Nhưng ông đột nhiên cảm thấy khó thở Lời nói không thể thoát ra khỏi miệng, Giang Thế Quân vẫn tiếp tục cơ giọng bình thản. "Chứng cứ tôi nắm được, có thể tống một người vào tù, chủ tịch tư có nỡ để con gái lớn của ông đi ăn cơm tù, hay là cứ để châu trình du đến cùng, khanh hết tội gian lận thương mại." Bài diễn thuyết của Giang Thế Quân cuối cùng cũng kết thúc, ông ta đứng yên ở đó, khoanh hai tay trước ngực nhìn Tư tấn phu đang run rẩy, lấy lọ thuốc trong túi áo một cách khó nhọc. Khi Tư tấn phu mở nắp lọ thuốc, bàn tay không nắm chặt, làm lọ thuốc rơi xuống đất. Những viên thuốc trắng tinh rơi tung tóe dưới tấm thảm trải san màu đỏ, trông thần nhức mắt. Nhưng lúc này, sắc mặt Từ Thánh Phu còn trắng hơn những viên thuốc, môi mím lại, ông cúi xuống nhặt lọ thuốc, nhưng cả người mất thăng bằng, ngã quỵ trên tấm thảm. Từ góc độ của Giang Thế Quân, tư thế của Từ Thánh Phu giống một kẻ sưng tội đang khẩn cầu được xá tội. Thấy Từ Thánh Phu sắp nhặt được viên thuốc ở gần đông nhất, Giang Thế Quân liền ngồi xổ xuống, nhặt viên thuốc trước Từ Thánh Phu, như ông ta không đưa thuốc đến miệng Từ Thánh Phu. Ma dơ lên chỗ sáng, quan sát một hồi. Từ Tấn Phu thoi thóp giơ tay về phía Giang Thế Quân, như muốn xin xỏ, xin Giang Thế Quân nhân từ nâng tay, nhưng đáp lại ông ta là nụ cười thâm hiểm trên khóe miệng Giang Thế Quân. Để tránh bước tình trạng Từ Tấn Phu đau đớn đến mức không còn vinh mẫn, bỏ sót những câu nói của mình, Giang Thế Quân cố ý ghé sát vào tai ông, nói rành rọt từng từ một. "Hiện tại, số cổ phần tôi nắm giữ vẫn chưa đủ để đối kháng chủ tịch Từ." Nhưng ai có thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì? Giống như ông, có thể sống đến ngày mai, con phải xem vận may của ông thế nào. Nói xong, Giang Thế Quân vỗ nhẹ lên vai từ tấn phu, dường như muốn nói, Chủ tịch tử, ông nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Giang Thế Quân vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Thật ngại quá, tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh, không thể ở đây hầu chuyện Chủ tịch tử. Nói xong, ông ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài, bước chân tuyệt tình của ông ta, dẫm nát viền thuốc cứu mạng. Cà chuông ngọt, gà xào cung bảo, rau xanh xào dầu, hai đĩa xà lát. Sau khi thư ăn được bái lên bàn, Viêm Lương ngẳng đầu nhìn đại đầu bếp nhà mình. Cô dơ tay đón bát cơm anh sới rồi cắm cuối ăn. Mùi vị thế nào? Lúc này Viêm Lương mới tạm thời buông bát, dỡ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, bàn tay còn lại gắp một biếng cá bỏ vào miệng, nhưng cô đột nhiên khựng lại. Em sao thế? Không hiểu sao tim hềm bỗng nhóm một cái Đã thấy đỡ chưa Viêm lương cao mày ấn bàn tay lên ngực Cảm thấy không có hiện tượng bất thường Mới ngừng đầu lên ngật đầu với tưởng Úc Nam Sau khi ăn uống non nê Viêm lương ngồi trên sofa xem tivi Tưởng Úc Nam dọn dẹp bàn ăn Rồi ngồi xuống cạnh cô Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Hai người thư thả ở bên nhau Mà không bị quên công việc làm phiền nhiễu Không có phóng viên quê nhiễu Hai người đương nhiên không quen với sự nhàn dội hiếm có này Từ Úc Nam ôm Viên Lương, đang chăm chú xem tivi mà không lên tiếng. Viên Lương hơi mất tập trung, nhìn đồng hồ tra thưởng, vẫn chưa đến 9 giờ tối, cô ngoảnh đầu hỏi Từ Úc Nam. "Tối nay anh có kế hoạch gì không?" "Thì xem tivi, sau đó đi ngủ. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày rất bận rộn." Cô phát hiện bọn họ không giống một đôi tình nhân bình thường. Chúng ta chưa gặp gỡ phụ huynh của hai bên, cũng chưa tổ chức đám cưới. "Anh gặp phụ huynh của em rồi." Từ Úc Nam lập tức phản bác. "Có điện thoại?" Viêm Lương ra phòng khách nghe điện thoại. "Nhị y tiểu thư?" là tiếng của Dĩ Lương. "Gì?" mới chỉ thốt ra một từ, Viêm Lương đã không thể nói tiếp bởi nó máy bên kia Dĩ Lương đột nhiên ngắc ngẹn. Viêm Lương ngây người một lúc mới định thần, cô cất giọng khẩn trương. "Sao thế gì?" Dĩ Lương nhất thời không trả lời, Viêm Lương im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, có người giật điện thoại của Dĩ Lương, Viêm Lương liền nghe thấy giọng nói của bà Viêm. "Bố cô" Có thứ gì đó ập đến, trẻ lớp lỗ tai của Viêm Lương. Cô đứng bất động, ngón tay cầm ống nghe cứng đờ, dường như không nghe được câu nào. "Em sao thế?" Tức nói của anh như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào thần trí cô, khiến cô hoàn hồn ngay tức khắc. Lúc này, cô mới nhớ mấy từ cô vừa nghe được, "bệnh viện, bệnh viện." Đầu óc trống rỗng, cô vội vàng cầm chìa khóa ô tô, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi nhà. Viêm Lương lái xe như bay đến bệnh viện, mẹ cô vừa nói Tất cả mọi người đang đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng bước chân dồn dập, mọi người đều quay ra nhìn. Viêm Lương xuất hiện với bộ dạng mưa phờ, trán lấm tấm mồ hôi, cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà, chân đi dép lê. Trong đám người có dì Lương, chú Châu, Châu Trinh, mẹ con Tử Tử Thanh. Viêm Lương đáp lại ánh mắt của họ, cô đột nhiên cảm thấy tất cả sự oán hận ở trong lòng đều lắng xuống. Những người đứng ngoài phòng bệnh không ai lên tiếng. Viêm Lương im lặng, lắng nghe tiếng trái tim đang dần trở lại bình thường. Một lúc sau, Bà Viêm từ phòng bệnh đi ra, là người rất biết cách gìn giữ nhan sắc, nhưng chỉ sau một đêm, mẹ cô đã bạc nửa đầu. Viêm Lương không chắc chắn đây chỉ là ảo giác của cô hay sự thật. Cô đi đến bên mẹ, nghe bà nói với Dĩ Lương, "Chuẩn bị tang lễ đi." Ngư khí của bà Viêm nhàn nhạt, nhạt, không chút nghẹn ngào. Dĩ Lương vâng dạ gật đầu. Bà Viêm lại quay sang nhìn Viêm Lương. Cô và Từ Từ Thanh vào trong đó, nhìn mặt bố cô lần cuối. Viêm Lương và Từ Từ Thanh cùng đi vào phòng bệnh. Có lẽ Đây là lần duy nhất trong đời Hai cô gái ở cạnh nhau Mà không có thái độ chống đối Không có những lời nói mỉa mai, cay độc Nếu như có thì chỉ là không khí trầm lặng ưu ám Nhìn thấy người nằm trên giường Được phụ tấm vải trắng Vềm lương thẫn thở ở cửa phòng Cô không có dũng khí tiến lại gần Trong khi đó, từ từ thanh đi nhanh đến bên giường bệnh Hai chân cô ta mềm nhũng Quy xuống dàn nhà Từ từ thanh gục đầu xuống giường Đôi mắt vô hồn Trông cô ta có vẻ đau thương đến cực điểm nhưng không thể phát ra tiếng khóc. Một lúc lâu sau, Viêm Lương mới đi tiến lại gần Dương Mạch, từ từ Thanh ngẩng đầu nhìn cô, Viêm Lương không biết nên làm gì, cô chỉ có thể cúi xuống đỡ Từ Từ Thanh đứng dậy. Cuối cùng, Từ Từ Thanh cũng gắng sức đứng lên, ôm chặt Viêm Lương bật khóc nức nở. Viêm Lương đứng bất động ở đó, cảm nhận giọt nước mắt của Từ Từ Thanh chảy vào trong cổ áo cô, cô đột nhiên mất phương hướng, không biết mình có nên rơi lệ, cô dựa vào ai để khóc đây? Tin tức từ tấn phu qua đời khiến cổ phiếu của tử thị rơi xuống mức sàn trong ba ngày liên tiếp. Công ty không có chuyện gì đấy chứ? Khá tồi tệ. Thực ra viêm lương có thể đoán được câu trả lời của tử Úc Nam. Rơi vào tình cảnh này, công ty sao có thể yên ổn. Nhưng cô không ngờ câu tiếp theo của tử Úc Nam là Chúng ta đang bị thù mùa một cách ác ý. Viêm lương cứng đờ người. Tin tức về vụ thù mùa ở đâu ra? Trên thị trường cổ phiếu, Có một công ty nhận lúc cổ phiếu của tử thị rớt giá, liền mua vào với số lượng rất lớn. Các phòng ban người thế mùi bất thường, liền tiến hành điều tra mới phát hiện. Từ Úc Nam dừng lại trong giây lát, rồi mới tiếp tục nói: "Tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng." "Tệ ư? Tệ đến mức nào?" Viêm Lương do dự một lát, cuối cùng hỏi: "Bên mua đã động đến các cổ đông?" Từ Úc Nam nhìn cô gật đầu, sau đó hai người đều chậm mặc bước vào nhà. Vừa vào cửa, Viêm Lương nhìn thấy Tử Lương đang đi nhanh về phía cô. Thấy hai người, Dĩ Lương gật đầu với Từ Úc Nam trước, sau đó quay sang Viêm Lương nói: "Luật sư Vạn đến rồi, phu nhân bảo nhị tiểu thư tới thư phòng, luật sư Vạn sẽ công bố bản di chúc ngay bây giờ." Từ Úc Nam mỉm cười với Viêm Lương: "Anh ở đây đợi em." Tuy là con rể của Từ gia, nhưng đối với chuyện phân chia tài sản, Từ Úc Nam vẫn chỉ là người ngoài. Viêm Lương gật đầu rồi đi theo Dĩ Lương lên tầng trên. Luật sư Vạn công bố di chúc, trong đó quan trọng nhất là việc phân chia tài sản bao gồm cả tài sản do từ tấn phù đứng tên. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì về bản di chúc, lần lượt ký tên rồi rời đi. Câu người đi trả lạnh có lẽ ám chỉ tình huống hiện tại. Viêm Lương ngồi đó, dõi theo hình bóng mẹ con Từ Tử Thanh, trong khi cô rất muốn nói một câu với người cô oán hận bao năm nay. Tạm biệt, hoặc là vĩnh biệt. Lúc Viêm Lương rời mắt khỏi bọn họ, thầm thờ nhìn ly cà phê trước mặt, Từ Tử Thanh đi đến cửa, nhận được ánh mắt ra hiệu của mẹ cô ta, liền quay lại chào. Mẹ cả, con đi đây Bà Viêm gật đầu, bà đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền gọi Tử Thanh Từ từ Thanh nghi hoặc quay lại Tất cả mọi người có mặt ở thư phòng Đều nghe rõ cầu tiếp theo của bà Viêm Cô ra ra đi Tôi muốn mua lại toàn bộ số cổ phần trước đó bố cô cho cô Sau mặt từ từ Thanh lập tức thay đổi Thấy cô ta mãi vẫn không lên tiếng Bà Viêm đoán cô ta khó xử Liền cất giọng ôn hòa Cô hãy suy nghĩ kỹ đi Thời gian này từ thị rất không ổn định Hy vọng cô nghĩ đến đại cục. Từ từ thanh do dự một lát, cuối cùng trả lời nước đôi. Còn sẽ nhanh chóng trả lời mẹ. Cuối cùng cũng rời đi. Từ từ thanh và mẹ cô ta lên xe rời khỏi ngôi nhà lớn. Mẹ! Từ từ thanh đột nhiên lên tiếng. Mẹ cô ta giật mình, bội lòng nước mắt, hắng rộng rồi nói. Sao thế? Từ từ thanh chờ mặt một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói. Không có gì ạ. Ô tô đưa từ từ thanh rời sang ngôi nhà, cô ta đã sống mười mấy năm, Cô không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cô ta vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, cô ta nói với tài xế: "Chú cho cháu xuống xe ở ngã rẽ tiếp theo rồi đưa mẹ cháu về nhà trước." "Con đi đâu vậy?" Từ Tử Thanh nở nụ cười miễn cưỡng. "Con đi có chút việc." Tài xế dừng xe ở một góc ngã tư, Từ Tử Thanh lập tức xuống xe, bắt taxi đi đến Tập đoàn Lệ Bạch. Mọi người đều biết Từ Tử Thanh là giang phu nhân tương lai nên cô ta ra vào Tập đoàn Lệ Bạch như chó không người. Nhìn thấy Từ tử, tử Thanh, thư ký của Giang Thế Quân lập tức đứng dậy, định gọi điện báo cho ông ta. Từ tử, tử Thanh ngăn lại, "Không cần đâu, để tôi tự vào là được." Từ tử, tử Thanh đi đến cửa phòng làm việc, đang định đẩy cửa, bên trong đột nhiên vang lên tiếng nói. "Úc Nam, bao giờ cháu mới cùng chú đi thăm mộ bố cháu?" "Úc Nam, bao giờ cháu mới cùng chú đi thăm mộ bố cháu?" Hình như đối phương đang ở ngoài trời, ngữ điệu trầm tĩnh mang theo cả gió mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo. Một thời gian nữa Vậy ngày mai chú sẽ đi một mình." Giang Thế Quân chống tay lên trán, trông ông ta như đang nói chuyện với người vô cùng thân thuộc. Đợi đến lúc cho có thời gian, bồ hoa đặt ở mộ bữa trước chắc thối nát rồi. Hai người không trò chuyện lâu, khi đối phương cụp máy, Giang Thế Quân liền bấm số của thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt, vừa dặn dò thư ký. "Phà ấm trà mang vào đây." "Vâng ạ." Giang Thế Quân không thích chờ đợi, vì vậy thư ký của ông ta đều là người nhanh nhẹn, không bao lâu sau Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, Giang Thế Quân ngẩng đầu. "Vào đi." Cánh cửa mở ra, nhưng người đi vào không phải thư ký, mà là Giang Thế Quân hơi sững người, nhíu mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Sao em lại đến đây?" Tư từ, từ Thanh bê ấm trà đi vào, cô ta nở nụ cười sáng rỡ. "Sao vậy, không muốn gặp em à?" Tư từ, từ Thanh đi đến bàn làm việc, rót đầy một chén trà rồi đặt vào tay Giang Thế Quân một cách thành thạo. "Giang Thế Quân khụ uống ngay." Ông ta hỏi. Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao? Kết thúc rồi, em mới đến đây. Kết quả thế nào? Giang Thế Quân hỏi ngay, dường như ông ta còn sút ruột hơn cả Từ Từ Thanh. Từ Từ Thanh cười cười, "Bố em để lại tư thị cho em gái em như dự đoán." Nói xong, cô ta cũng rót một tách trà cho mình. Bộ dạng bình thản của Từ Từ Thanh khiến Giang Thế Quân bất giác nhíu mắt dò xét. "Tôi tưởng em không hài lòng với kết quả này." Ngoài dự đoán của ông ta, Từ Từ Thanh nhún vai bất cần. Từ thị bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn, chưa coi gì hay đâu. Đến người có năng lực như Từ Úc Nam cũng chẳng thể cứu vãn. Em đang nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chi bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông quản hơn. Từ Từ Thanh vừa uống trà vừa lẳng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Giang Thế Quân chỉ hơi gật đầu, gương mặt ông ta không thể hiện bất cứ tâm tình nào khác. Từ Từ Thanh cũng không rõ. Cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương. Bỏ qua những ý thức nghĩ phức tạp trong lòng, Từ Tử Thanh ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc muối tiêu của Giang Thế Quân. Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát nói: "Anh thì sao, lát nữa có bận việc không?" "Không, bây giờ tôi có thể về." "Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối." Giang Thế Quân vừa nói vừa đứng dậy, hai bên kẻ trước người sau đi ra cửa. Giang Thế Quân lấy áo khoác trên giá mặc vào người. Tư Tử Thanh đứng sau ông ta, thò tay vào túi, cô ta bấm phím 1 trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông. Giang Thế Quân mặc xong áo khoác, quay lại liền thấy Tư Tử Thanh đang có điện thoại. "Mẹ à, con đang ở ngoài." Tư Tử Thanh ngước mắt nhìn Giang Thế Quân, ngừng một hai giây mới nói tiếp. "Sao vậy ạ? Đối phương nói gì đó?" "Vâng ạ, con sẽ về ngay." Sau khi cúp điện thoại, Tư Tử Thanh ngước nhìn Giang Thế Quân, vẻ rất đai náy, "Không thể đi ăn cơm cùng anh được rồi." Ở nhà có việc gì à?" Từ Tử Thanh gật đầu. "Được rồi, để hôm khác rồi tính." Sang thế quân cứ dọng sảng khoái, Từ Tử Thanh tươi cười bước đến, hôn lên má ông ta. "Lần sau em mời." Nói xong cô ta vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Từ Tử Thanh gần như bò chạy, dáng vẻ tao nhã thường lệ biến đi đâu mất. Cô ta đi thẳng xuống tầng chết, rồi rời khỏi lễ bạc, đến khi lên xe taxi, tài xế nổ máy, toàn thân cô ta mới bắt đầu run rẩy. Tư Tử Thanh bất giác quay đầu, dõi theo tòa nhà lệ bạc đang mỗi lúc một xa. Cô ta đột nhiên có cảm giác, sau một ô cửa sổ trong tòa nhà đó, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi cô ta. Tư Tử Thanh thu lại ánh mắt, gấp gừng giải lát rồi rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy, không đợi người đó lên tiếng, Tư Tử Thanh đã nói: "Châu Trình, anh đang ở đâu?" Châu Trình vẫn chưa trả lời, Tư Tử Thanh lại nói tiếp: "Em muốn gặp anh ngay bây giờ." Châu Viêm Lương mới thốt ra một từ, Châu Trình đỡ cắt ngang: "Em đang ở đâu? Anh có việc cần tìm em." Viêm Lương nhíu mày, sau lời của Châu Trình khiến cô bất giác ngồi thẳng người. "Chuyện gì vậy?" Qua điện thoại, không thể nói rõ ràng: "Bây giờ anh cần gặp em. Anh đợi em ở khu chung cư em sống trước kia." 10 phút sau, taxi dừng lại dưới khu chung cư trước đây Viêm Lương sinh sống. Viêm Lương cầm túi xách xuống xe, Châu Trình nhanh chóng nhìn thấy cô, đợi cô tiến lại gần. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn, "Đi thôi." "Đi đâu?" Châu Trình lặng lẽ ngồi vào ghế tài xế, bộ dạng của anh như nói cho Phiên Lương biết, lần này anh sẽ không giải đáp thắc mắc của cô. "Vừa rồi Tưởng Úc Nam đưa em rời khỏi nhà đấy à?" "Đúng thế, có chuyện gì sao?" "Không có gì." Sau nói của Châu Trình hơi kỳ lạ, Phiên Lương cảm thấy đây chỉ là lời hỏi thăm không quan trọng nên không tiếp tục truy vấn. Ô tô nhanh chóng đi ra vùng ngoại ô, mỗi lúc một xa. Đến khi Châu Trình lái xe vào một nghĩa trang, Phiêm Lương không biết nên hỏi về chuyến đi kỳ lạ này thế nào. Châu Trình xuống xe, dẫn Phiêm Lương men theo cầu thang đá lên núi. Phiêm Lương dừng lại, nhắc nhở anh, "Anh đến nhầm chỗ rồi, mộ của bố em nằm ở nghĩa trang khác." Phiêm Lương khổng nhúc nhích, nhìn tấm ảnh phủ đầy bụi trên bia mộ và hai bó hoa vẫn còn tươi ở bên cạnh. Sau đó, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, "Người này là Châu Trình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt có phần thương hại, Viêm Lương bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Bầu không khí dần dần trở nên giận dữ như có một sự chỉ dẫn vô hình khiến Viêm Lương lại quay đầu nhìn kỹ tấm bia mộ. Sự trầm mặc của Châu Trình và tiếng gió thổi bên sườn núi giống như một tấm lưới bao vây lại Viêm Lương, sau nói bất giác căng thẳng. Rốt cuộc ông ấy là hai hôm trước trang thế quân đến đây thăm mộ ông ấy, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Viêm Lương. Viêm Lương quay đầu, thấy Từ Tử Thanh đang đứng trên bậc thang đá, vừa nhìn thấy Từ Tử Thanh, tâm trạng rối bời trong lòng Viêm Lương lập tức được thay thế bằng cảm giác hoang đường khó hiểu. Cô có Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net